Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3511 bái hiên các, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, tần nhiên không có vấn lạc, vũ đồng tiên tử một kiếm kia, cũng không, quá đáng là đem nàng kinh sợ thối lui mà thôi. Phong vân tái khởi, vực ngoại thiên ma âm mưu đã làm cho cả linh giới, thần hồn nát thần tính, tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc đều bị như lâm đại địch tan tu, như không tất yếu cũng đều tận lực giảm bớt ra ngoài. Đây chính là vì cái gì, Lâm Hiên một đường đi tới, gặp phải tu sĩ, nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền tiên thành phường thì cũng đều lộ ra có chút điều hiu. Đã được biết đến sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Hiên đang thở dài ngoài. Chẳng biết tại sao, thực sự nhẹ nhàng thở ra, mình cũng nói không rõ. Ràng vì sao, nếu như nhất định phải nói Lâm Hiên hơn phân nửa cũng là sẽ không thừa nhận. Tần Nhiên hôm nay đắc là vượt ngoại thiên ma, nhưng ở sâu trong nội tâm Lâm Hiên như trước không muốn nhìn xem nàng vẫn lạc. Ý nghĩ như vậy người khác đã biết có lẽ sẽ cảm thấy không hợp thói. Thường, nhưng Lâm Hiên nguyên vốn là rất nhớ tình bạn cũ nhân vật. Một ngày về sau, Lâm Hiên đã đi ra tại đây. Hắn đã biết rõ ràng trong lòng nghi hoặc, mà cách này tọa tiên thành Quy mô quá nhỏ rồi, ở chỗ này, căn bản đánh nghe không được cùng Tu La. Thất bảo có quan hệ manh mối. Đác lưu lại không chỗ hữu dụng, làm gì không công ở chỗ này trì hoãn. Thời gian đâu này? Thập vạn đại sơn cho Lâm Hiên ấn tượng không thể bảo là không sâu. Khắc cuối cùng còn là thực lực của mình chưa đủ. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng minh bạch, Tu Vi đã đến chính mình cảnh giới. Này mỗi tiến thêm một bước đều là muôn vàn khó khăn Nhưng nước chảy đá mòn chính là bởi vì tiên đảo tối nghĩa cho nên Chính mình càng không thể dùng có mảy may lười biếng Tu tiên vốn là tự cần nghênh khó mà lên ý chí Gặp được một điểm nan đề tự lùi bước làm sao có thể trở thành tung Hoành tam giới cái thế cường giả tuy nhiên bây giờ là chút nào đầu Mối cũng không Nhưng Lâm Hiên tin tưởng Chỉ cần cố gắng chắc chắn Sẽ có thu hoạch. Sự do người làm Lâm Hiên cũng không biết Mình bây giờ nên làm cái gì Chỉ có thể chẳng có mục đích Bốn phía du đáng rồi Thời gian như nước Bất chi bất giác Lại đi qua một tháng Hôm nay chẳng vạng tối Lâm Hiên đi tới một cách hoang nguyên Xa xa Thì là mênh mông bát ngát rộng lớn dãy núi Mặt trời ừ. rơi xuống dốc núi, sắc trời đã thời gian dần trôi qua đen. Lại trong vòng nhìn rằm, không có dấu người, chớ đừng nói chi là có. Thể tìm được cái gì thành trấn nghỉ ngơi. Xem ra cách này một đêm, lại chỉ có tại vùng hoang vu ngủ ngoài trời. Đối với phàm nhân mà nói, tự là phi thường vất vả, nhưng tu tiên giả. Thân thể muốn so với phàm nhân kiên cường dẻo dai nhiều lắm, vùng. Hoang Du ngủ ngoài trời tắt thì tựu căn bản tính toán không được cái gì, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên độn quang phương hướng thay đổi, đã rơi vào một tòa núi hoang. Nói là núi hoang kỳ thật chỉ là không có nhân loại tung tích, phong cảnh còn là phi thường xinh đẹp tuyệt trần địa, Lâm Hiên tay áo phất, một cái chói mắt kiếm quang ngư du mà ra, trong thời gian ngắn tựu mở ra một đơn giản động phủ nói là đồng phủ kỳ thật thì ra là tại trong lòng núi đào một cái có thể cư trú hang đá với tư cách tu tiên giả chẳng lẽ còn chấp nhất tại hưởng thụ sau đó lâm hiên thỏ tay tại bên hông vỗ linh quang lói lên một trương giường hàn ngọc phủ hiện ở tầm mắt vật ấy đối với tu luyện hàn thuộc tính công pháp tu tiên giả hoặc là rèn luyện khí lực đều có nhất định được hiệu quả nếu như là phàm Nhân đứng cách giường hàn ngọc mấy trượng xa địa phương đều bị đông. Cứng cương nhưng mà Lâm Hiên lại nhìn như không thấy trực tiếp nằm. Trên đó rồi. Đã nghỉ ngơi Lâm Hiên cũng không vận công rất nhanh tựu xa vào đến. Trong mộng đẹp. Bất chi bất giác đã đến nửa đêm về sáng. Đột nhiên Lâm Hiên thần sắc khẽ động mở mắt ra. Tuy nhiên là ngủ nhưng như hắn loại này đẳng cấp tu tiên giả thần. Thức tự nhiên mà vậy sẽ phóng ra ngoài mà ra. Vì vậy liền có thu hoạch. lâm hiên xoay người ngồi dậy trên mặt toát. Ra vài phần kinh ngạc bởi vì vực ngoại thiên ma hôm nay tu tiên giới. Trở nên phi thường điều hưu các loài cấp bậc tồn tại đều sẽ không dễ. Ràng ra ngoài không nghĩ tới tại đây vắng vẻ chỗ còn có thể gặp tu. Sĩ đi đường suốt đêm. Này cũng có chút ý tứ rồi. Lâm Hiên lặng yên đem thần thức thả ra, muốn xem được càng thêm tinh, tường. Nhưng mà cái này xem xét trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá là một ít nguyên anh, ly hợp cấp bậc tồn tại mà thôi, miễn. Cứng cũng coi như cao gia tu tiên giả, có thể tương đối với chính. Mình mà nói thật sự là không đáng giá nhắc tới theo trên người bọn. Họ khó có thể tìm được cái gì kỳ ngộ. Vì vậy Lâm Hiên sâu hít sâu chuẩn bị đem thần thức thu hồi tiếp tục. Rất ngủ dài. Nhưng mà đúng lúc này, một câu chuyện vào trong tay đưa tới Lâm Hiên. Chú ý! Những lời này kỳ thật cũng không có cái gì thần kỳ. Nhưng mà bên trong, chỗ nâng lên bái hiên các lại làm cho Lâm Hiên vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, 100% nói đúng là bái hiên các dùng Lâm Hiên thực lực hôm Nay đương nhiên không thể nào là thính giác xảy ra vấn đề gì. Bái Hiên Các. Lâm Hiên lập tức cao cao dựng lên lỗ tai. Cuối cùng là cơ duyên xảo hợp, danh tự lặp lại còn là nhân giới chính. Là cái kia Bái Hiên Các. Người phía trước khả năng là rất lớn, dù sao vũ đồng giới diện tích. Rộng lớn tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc đạt mấy trăm vạn nhiều. Nếu là trong đó có một cái cũng gọi là Bái Hiên Các. Vậy cũng lại bình thường bất quá. Nếu là nói như vậy chính mình tự không vui rồi. Nhưng nếu không phải đâu này. Lâm Hiên suy nghĩ không khỏi bay đến nhân giới đi. Bái Hiên Các đã là ngàn năm trước nhớ lại. Vốn là Lâm Hiên cho rằng. Sẽ không đang cùng nó có cái gì cùng xuất hiện. Dù sao tu tiên giả cũng ngăn không được tuy nguyệt trôi qua. Nếu như không thể tấn cấp. Ngày xưa cố nhân cũng sẽ từ từ già đi. Mà bái hiên các mấy cái nhà đầu tư chất cũng không thế nào, muốn phải. Phi thăng đến linh giới quả thực quá khó khăn. Đạo lý là như thế này đúng vậy, có thể tu tiên giới chi kỳ quái cứ. Như vậy hạ quyết đoán, hay vẫn là quá hơi sớm. Lâm Hiên không khỏi nhớ tới tại thất lạc sao diện cùng Lục Doanh Nhi. Gặp nhau. tại nhân giới, Lục Doanh Nhi đã vẫn lạc. Nhưng mà hồn phách lại đầu. Thai chuyển thế đến thượng vị giao diện đến rồi. Như vậy kinh nghiệm tại tu tiên giả cũng là làm cho người tấp tắc kêu. Kỳ lạ nhưng mà nó xác thực đã xảy ra. Vì vậy mình có thể thu lục. Doanh nhi làm đồ đệ xem như hai người tiền duyên tại tự. Lục Doanh nhi kinh nghiệm như thế ly kỳ cái kia bái hiên các. Vì cái gì tự không khả năng đến linh giới đây. Quả thật. Loại khả năng này tính rất nhỏ, nhưng đã gặp chính mình. Muốn đánh cha rõ sở, miễn cho bỏ qua lưu lại tiếc nuối cái gì. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên ngược lại cũng không có ý. Định vội vã đem thần thức thu hồi, mà là tinh tế đánh giá vài tên tu. Tiên giả. Đầu lính, là một thân mặt cung trang mỹ phụ, dáng người thước tha có. Phần có vài phần tư sắc, tu vi cũng là trong nhóm người này cao nhất. Một cái ly hợp trung kỳ Về phần còn lại Cắt thì có hơn 10 người nhiều Nam nữ lão ấu đều Có quần áo và trang sức Tất cả không giống nhau Tu Vi dùng nguyên anh làm chủ thiếu Một ít bất quá ngưng đan mà thôi Tuy nhiên bái hiên cắt Đã là ngàn năm trước chuyện cũ Nhưng Tu Tiên Giả trí nhớ không phải chuyện đùa Lâm Hiên có thể khẳng định Những người trước mắt này hắn tố không nhận thức Một cách đều chưa từng thấy Qua Là không phải mình trong suy nghĩ bái hiên các còn còn chờ châm. Trước, lâm hiên trong nội tâm mặc dù có chút kích động, nhưng hắn từ khi đạp vào con đường tu tiên, các loại kỳ ngộ nhiều vô số kể, tự nhiên là bảo. Chi bình thản, lâm hiên cũng không có ta mạo muội đi ra, chỉ là thần thức toàn bộ. Triển khai, lặng lặng nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Sư thúc, chúng ta bái hiên các phân đà, bị bọn hắn chọn lấy, chúng ta. Như vậy trở về, như thế nào gặp hai vị các chủ? Một hạt cát ác thanh âm truyền vào lỗ tai, nói chuyện nam tử trên. Mặt, nhưng lại vẻ mặt lão luyện thành thuộc chi sắc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?